Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta quay trở lại với ngoài bút của tác giả Hồ Nhật Kha. À, thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề huyết ngài Khmer sẽ đưa chúng ta quay trở lại một thời lịch sử trong khi kháng chiến chống quân quân bốt. Trong cái khung cảnh chiến tranh đó thì một uh, chiến sĩ của quân đội Việt Nam đã lọt vào một cái khu vực uh, nơi uh, tập trung rất nhiều phù thủy của uh, Campuchia và ở đó anh đã trải qua rất nhiều những cái câu chuyện kinh dị à, và câu chuyện kinh dị đó được tác giả hồ nhật kha ghi lại trong câu chuyện có tựa đề huyết ngài khư me mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị à, câu chuyện có hai tập ngắn à, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập một của câu chuyện này ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện huyết à, huyết ngài khư me tập một có phần diễn đọc của đình soạn chiếc xe máy vừa dừng lại trước một quán cà phê ở góc ngã tư thì trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt tôi nhanh chóng đưa xe lên về hè rồi lấy tay ôm đầu chạy thẳng vào trong chọn cho mình một chiếc bàn rồi tháo ba lô cởi áo khoác đặt xuống bên ghế bên cạnh em nhân viên nhanh nhẩu chạy đến ờ như cú hả anh tôi khẽ gật đầu em nhanh chóng đi vào phía trong tôi vươn mình hít một hơi thật sâu rồi vận mình một cái Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đây là những giây phút mà tôi mong chờ nhất. Bên ngoài trời mưa như chút nước cho nên chỉ mới hơn 6 giờ mà đất trời đã âm u. Những chiếc xe máy nép hết vào hai bên đường khiến cho con đường bỗng dưng trở nên vắng vẻ. Ở bên ngoài có một tiếng xe máy cũng vừa chạy đến. Một người đàn ông tuổi đã ngoài 60 vội vã đi vào. Tôi ngước mắt nhìn lên, miệng mỉm cười rồi gật đầu chào ông. Ông cũng chào lại tôi bằng một nụ cười thân thiện. Số là không phải chúng tôi quen biết nhau từ trước Mà là tôi với ông cũng là khách quen của quán Và cũng hay ngồi một mình Lâu dần thì quen mặt Tôi đi làm xa vợ con Cho đến mỗi tối phải lê lết tìm chỗ này chỗ nọ Để ngồi giết thời gian Cũng chỉ để để nghe chung quanh mình có tiếng người Còn ông lại là một câu chuyện khác Nhà của ông thì ở gần đây Vợ đã mất Do kết hồn trễ cho nên con của ông hiện mới học hết cấp 3 tuổi chè thì chỉ thích vào những quán trà sữa sang chảnh. Còn những quán cà phê cốc như thế này thì đời nào tụi nhỏ mò tới. Hai con người cô đơn bất đắc dĩ gặp nhau dường như có chung một tâm hồn đồng điệu. Ông ngồi xuống bên cạnh và gọi to vào trong quầy. Cà phê đá. Một tiếng đáp lại của nhân viên lúc này vọng ra. Sau đó thì ông rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi chăm chú nhìn vào những đoạn phim đang hoạt diễn trong đó một lát sau thì nhân viên mang nước ra cho cả tôi và ông tôi dùng muỗng khuấy thật mạnh và ly cà phê rồi đưa lên miệng ực một hơi dài cả con người trở nên sảng khoái mệt mỏi bị đánh bay đi ngắm nhìn mưa rơi thêm một hồi lâu tôi rút trong ba lồ chiếc máy tính của mình đặt lên bàn để tiếp tục viết một câu chuyện vẫn còn đang dang dở ông ấy nhìn bàn tay của tôi đang dài trên những bàn phím thì liền hỏi thanh niên tụi con đúng là siêng năng thật đó hết giờ làm rồi mới vẫn mang việc về nhà tôi ngước mắt nhìn ông rồi trả lời dạ không phải đâu bác con chỉ đang viết chuyện mà thôi ông ấy ngạc nhiên hỏi con là nhà văn dạ không phải con viết cho vui chứ thực ra thì con làm trong ngành thủy sản ông mỉm cười gật đầu rồi hỏi thế con viết thể loại chuyện gì tôi trả lời ông mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính con thì văn vở chẳng được bao nhiêu viết chuyện tiểu thuyết thì không có khả năng Còn chuyện tình yêu thì con không thích, cho nên là con viết chuyện ma cho người ta dễ đọc, dễ hiểu. Vậy con gặp ma bao giờ chưa? Tôi dừng công việc ngước mắt nhìn ông. Nếu con gặp rồi thì cũng không phải, chẳng qua là hồi nhỏ con từng bị ma nhập, còn hình dạng của con ma thế nào thì quả thật con không biết. Ông lúc này liền nói, bác gặp rồi đấy. Không những là gặp mà bác còn đánh nhau với nó một trận nữa cơ. Tôi gặp chiếc máy tính của mình lại, xoay hẳn người về phía ông rồi hỏi, bác nói thật chưa? ạ? Thế thì bác có thể kể cho con nghe chuyện này được không? Người đàn ông ấy cũng cất chiếc điện thoại vào túi, kéo ghế sát về phía tôi, rồi kể một câu chuyện ly kỳ mà tôi tưởng rằng chỉ có trong phim mới có. Ông vốn là một kiều chính binh, năm 1971, ông viết đơn xin nhập ngũ khi vừa 16 tuổi. Tên của ông là Toàn, thứ ba nhưng mà khi đi lính ông đổi tên là Khánh để tránh bị địch truy ra. Đồng đội hay gọi ông là Ba Khánh hay là Khánh Tai To. Ông gia nhập lực lượng mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, binh chủng bộ binh thuộc quân khu 9, đóng quân bí mật tại tỉnh An Giang. Một người bộ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net